a n đồ đợi miyashita trước ngân hàng như được dặn giờ là buổi tối cuối tuần ngân hàng đã đóng cửa khi những cánh cửa kim loại kéo xuống khu vực trước ngân hàng trông yên bình một cách kỳ lạ bóng đêm ở đây thật dễ chịu nhưng trong lúc c h ờ đợi、My、miyashita xuất hiện anh không thể xóa đi hình ảnh cô gái ở căn hộ 3 a t r trong đầu anh cố gắng quên nhưng hình ảnh cô đã khắc sâu vào v ỏ n g hạt anh suốt từ lúc vừa đi bộ vừa gà gật ngủ từ căn hộ của ma i đến nhà ga rồi từ ga tishurumi đến đây anh vẫn nhìn thấy cô ta trong đầu cô ta là ai lời giải thích hợp lý nhất anh nghĩ ra là chị của ma i vì lo lắng cho cô em nên đã đến thăm chính ando đã gọi điện cho mẹ ma i và cho bà biết sơ qua những gì anh phát hiện được nếu ma i có một người chị gái và nếu cô ấy cũng sống ở tokyo thì chẳng có gì lạ khi gặp cô ở căn hộ của ma i nhưng ở cô gái toát ra một vẻ rất khó diễn tả nó phủ nhận câu trả lời dễ dãi đó việc đi cùng thang máy với cô gái khiến ando rùng mình đến tận đáy tâm can cô ta dường như không thuộc về thế giới này nhưng trong cô ta cũng không giống một bóng ma cô ta chắc chắn đã ở đó với anh bằng xương bằng thịt nhưng a n d o nghĩ anh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu cô ta là một hồn ma anh nhìn thấy một luồng sáng phát ra từ sau tòa nhà hỗn hợp văn phòng chung cư chiếu thẳng vào anh ê a n d o a n d o nhìn về phía ánh đèn nhận ra đó là miyashita đang lao về phía anh trên chiếc xe đạp mini của phụ nữ có gắn giỏ đựng đồ chắc là anh ta mượn xe đạp của vợ với tiếng phanh kít anh ta dừng lại trước mặt ando miyashita thở dốc đến mức không nói nên lời anh ta đứng đó hai chân dạng ra trên xe k h u ỷ tay để trên ghi đông đầu n g ậ p lên n g ậ p xuống để thở ando chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy miyashita trên một chiếc xe đạp vận động sức lực dù chỉ một chút cũng khiến anh ta thở hổn hển nhanh thế ando đã nghĩ anh sẽ phải chờ ít nhất là mười phút miyashita chưa bao giờ đến sớm vì bất cứ chuyện gì cả sau khi dựng xe bên vệ đường trước nhà ga miyashita vòng tay qua lưng ando và dẫn anh vào một ngõ hẻm trong đó dường như mọi ngôi nhà đều treo đèn l ồ n g đỏ trên mái hiên nhịp thở của anh ta cuối cùng đã dịu xuống một chút và khi họ đang đi anh ta nói với ando tôi nghĩ tôi biết mutation có nghĩa là gì rồi điều đó giải thích tại sao miyashita lại đi xe đạp đến anh ta nóng lòng muốn cho a n d o biết nghĩa là gì uống bia trước đã khi họ ngồi xuống dưới mái hiên của một cửa hàng a n d o để ý đó là cửa hàng lưỡi bò miyashita không bận tâm hỏi a n d o muốn dùng gì thay vì thế ngay khi họ vào quán anh ta gọi hai cốc bia tươi và món lưỡi bò ướp muối Hình như Miyashita quen chủ、quán. Họ chào nhau, tỏ vẻ quen biết khi Miyashita quen quán. quen Ando tiến biết tỏ và vẻ đầu ế ghế n hai cuối ở u q y yên ba. Đó là chỗ ngồi yên tĩnh nhất ngồi trong q á n Đầu tiên miyashita hỏi ando đã làm gì để tìm ra mật mã được chèn vào trong virus của ayuchi ando lấy bản in trong cặp ra và bắt đầu giải thích những bước mình đã thực hiện miyashita gật đầu lia lịa trước khi ando nói hết một nửa miyashita dường như đã bị thuyết phục bởi sự hợp lý trong phương pháp của anh có vẻ như mutation chính là câu trả lời bằng chứng về sự đúng đắn trong cách tiếp cận của cậu là nó chỉ cho một đáp án duy nhất miyashita vỗ vai ando nhân thể tôi chắc là cậu đã nhận ra tất cả điều này tương đồng với cái gì ý cậu là sao miyashita lấy trong túi áo một tờ giấy bị vò nhàu và giở ra trên giấy có v ẽ cái gì đó cho dù là gì thì nó cũng được vẽ rất thô sơ chỉ để minh họa cho một ý tưởng chật nảy ra cậu thử nhìn xem miyashita nói và đưa tờ giấy cho ando ando cầm lấy và trải ra trên quầy b a r trước mặt anh hiểu ngay lập tức đó là hình minh họa chuỗi xoắn kép adn trong một tế bào t ự nhân đôi các chuỗi của chuỗi xoắn kép có tính bổ sung lẫn nhau khi cấu trúc của một chuỗi được xác định cấu trúc của chuỗi còn lại cũng được xác định một cách tự động khi một tế bào phân đôi hai chuỗi tách ra mỗi chuỗi sẽ tạo ra bản sao của thế hệ sau đúng y như ban đầu quá trình sao chép một gen và truyền nó từ đời mẹ sang đời con Có cơ thể xem là sự ở của học có chút cơ chế đằng sau quá trình hóa của các Ando sao? Anh sau hóa ngành truyền nhiên này không nghĩ đằng trình tiến gì loài khó hiểu Thế thì hỏi Hãy di điều đối với Tất một quá về s tiến hóa còn rất nhiều điều mà ta chưa biết ví dụ quan điểm cơ bản trong học thuyết của g i n c h i Imanishi khác với quan điểm trong học thuyết d a r w i n mới nhưng không thể xác định được một cách chính xác chắc chắn quan điểm của ai là đúng nói chung học thuyết tiến hóa giống như phong trào trăm hoa đua nở mọi người dù có đủ tư cách hay không đều tham gia tranh luận bằng những quan điểm rất kiên định nhưng cho dù không có bằng chứng thuyết phục để giải quyết vấn đề ando biết rằng những tiến bộ gần đây trong ngành sinh học phân tử đã tiến gần đến chứng minh được những sự đột biến bất thường về gen là động lực của sự tiến hóa do đó anh trả lời bằng cách nói với một chút tự tin có lẽ nó bắt đầu từ đột biến gen anh thấy có thể đoán được cuộc nói chuyện đang đi theo hướng nào đúng thế đột biến là một phát súng thúc đẩy sự tiến hóa đi lên vậy đột biến diễn ra như thế nào miyashita làm một hớp bia thật dài rồi lấy từ túi áo ngực ra chiếc bút bi trước khi ando kịp trả lời câu hỏi miyashita lại viết trên hình minh họa lý do xảy ra sự đột biến ando cố nhìn vào hình phát họa bên dưới tay anh ta có lỗi phát sinh trong mã gen một tổn thương bất thường nào đó và lỗi này được sao chép lại rồi truyền cho đời sau đấy gọi là đột biến cậu đồng ý không đây là quan điểm hiện hành về cơ chế đột biến Miyashita lấy bút chỉ vào hình vẽ để nhấn mạnh lập luận nhưng chẳng cần giải thích điều này cho a n d o có thể gây ra sự tổn thương gen một cách có chủ ý trong phòng xét nghiệm bằng cách dùng tia x hoặc phóng xạ cực tím nhưng thông thường đột biến xảy ra ngẫu nhiên chuỗi adn về lý thuyết sẽ được sao chép chính xác và truyền cho thế hệ tương lai nhưng đôi khi bị đột biến do xảy ra lỗi trong quá trình sao chép đại khái thế và khi những đột biến này tích tụ đủ thông qua sự tái tạo dần dần loài mới xuất hiện một đột biến có thể xem là một bước nhỏ trong quá trình tiến hóa cậu còn nhớ sự tương đồng tôi đã nói không miyashita thì thầm cuối cùng ando cũng hiểu ra miyashita đang nói điều gì x giống y giờ khi xem xét điều đó quả là có sự giống nhau cậu đang nói về chuyện sao chép những cuốn băng đúng không cuối cùng a n d o hỏi cậu có nghĩ về cơ bản chúng giống nhau không miyashita cho hai lát lưỡi bò vào miệng và nuốt ực bằng một ngụm bia a n d o lập tờ giấy lại trải ra trên quầy mượn chiếc bút của miyashita và bắt đầu vẽ một sơ đồ anh cần xem xét lại các điểm tương đồng thậm chí đối với những điều mà anh nghĩ mình đã hiểu rất rõ Anh vào ẫ n rằng vẽ mọi thứ lên giấy một sơ đồ thường biết mọi giấy thứ một vẽ v sẽ hữu ích. sơ đồ ngày 26 t h á n g 8, m ộ t cuốn băng đ ư ợ c tạo t ra ạ i Villa l o c k c a b i n Vào ngày 29, bốn thanh niên đến thuê căn nhà gỗ đó đã xóa đi phần cuối cuốn băng phần có nội dung bất cứ ai xem cuốn băng này trong một tuần phải sao cuốn băng ra một b ả n và đưa cho người khác xem những thanh niên kia đã ghi đè một đoạn quảng cáo lên phần cuối ấy đối với cuốn băng điều này giống như một sự kiện ngẫu nhiên không biết trước được đã phá vỡ chuỗi sắp xếp gen của nó chuỗi các hình ảnh đã xảy ra một lỗi cuốn băng giờ có một lỗi sau đó được asakawa sao chép lại dĩ nhiên lỗi đó cũng được sao chép cho đến lúc ấy quá trình này giống hệt như quá trình mà adn sử dụng để tự sao chép không những thế phần bị xóa của cuốn băng phần thông điệp đóng một vai trò thiết yếu đối với khả năng sinh sôi của cuốn băng nói về mặt di truyền nó là gen điều hòa một cú sốc xảy ra với gen điều hòa có thể khiến sự đột biến xảy ra dễ dàng hơn liệu sự hư hại ở cuối đoạn băng có khiến cho cuốn băng bị đột biến Ando dừng bút khoan đã ở đây chúng ta không nói đến một sinh vật miyashita không một chút bối rối như thể anh ta đã chuẩn bị cho câu trả lời từ trước nếu có người bảo cậu định nghĩa sự sống cậu trả lời thế nào sự sống theo quan niệm của Ando về cơ bản được tóm lược thành hai điểm khả năng một thực thể tự sinh sản và nó có hình thể lấy ví dụ một tế bào nó có adn để giám sát quá trình tự sinh sản có protein để tạo ra hình dáng bên ngoài nhưng một cuốn băng video chắc chắn nó có hình thể là vỏ nhựa của nó thường có màu đen và hình chữ nhật nhưng không thể nói rằng nó có khả năng tự sinh sản một cuốn băng không có khả năng tự sinh sản thì sao miyashita nghe như đã hết kiên nhẫn thì cậu đang nói nó giống như một loại virus anh đồ muốn rên lên virus là một dạng sống kỳ lạ chúng thiếu khả năng tự sinh sản cho nên chúng nằm đâu đó giữa vô sinh và hữu sinh điều mà virus có thể làm là chui vào trong tế bào của sinh vật khác và sử dụng chúng để giúp nó sinh sản giống như cuốn băng đang nói đến nó bắt người xem phải trở thành nô lệ bằng cách đe dọa giết họ trừ phi họ sao chép nó cuốn băng sử dụng con người trong quá trình sao chép của nó nhưng anh đ ồ cảm thấy buộc phải phản đối luận điểm này anh thậm chí còn không chắc mình muốn phản bác điều gì anh chỉ cảm thấy nếu không làm vậy sẽ có thảm họa xảy ra nhưng tất cả các bản sao của cuốn băng đã bị vô hiệu hóa nói cách khác sẽ không còn nguy hiểm nào nữa thậm chí nếu cuốn băng có sống được theo cách hạn chế như đời sống của một virus thì giờ nó đã tuyệt chủng bốn cuốn băng đã được vào thế giới giờ đã bị loại bỏ khỏi thế giới cậu nói đúng cuốn băng bị tuyệt diệt nhưng đó là chủng cũ rồi những giọt mồ hôi trên mặt miyashita ngày càng lớn hơn theo những ngùm bia anh ta uống vào ý cậu cũ là sao anh đồ hỏi cuốn băng bị đột biến thông qua sự sao chép nó tiến hóa cho đến khi một chủng mới xuất hiện nó vẫn còn ẩn nấu ở đâu đó ngoài kia và nó mang một hình dạng mới dù gì thì đó là điều tôi nghĩ ando chỉ có thể há hốc miệng nhìn cốc bia của anh đã cạn nhưng giờ anh muốn một thứ gì mạnh hơn cả bia anh cố gọi rượu s o j u pha đá nhưng giọng anh ấp úng và anh không thể khiến cho người phục vụ nghe thấy miyashita gọi thay anh ta giơ hai ngón tay và gọi lớn sochu hai cốc rượu được đặt trên bà quầy ba trước mặt họ ando ngay lập tức nâng lên và uống m ộ t ngượm hết một phần ba miyashita nhìn anh qua khóe mắt rồi nói nếu cuốn băng bị đột biến và tiến hóa thành một chủng mới trong quá trình sao chép thì chủng cũ bị chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chủng mới cả cứ nghĩ đi Ayuji đã phải mất công can thiệp vào một chuỗi adn để có thể giao tiếp với chúng ta từ bên kia thế giới ta không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác về việc tại sao anh ta lại gửi cho chúng ta từ mutation cậu có nghĩ ra không tất nhiên là ando không thể làm sao anh lại có thể chứ anh đưa ly rượu lên môi uống và uống nhưng dường như mãi không say đầu óc anh minh mẫn một cách khó chịu có lẽ là đúng ando thấy mình đang dần ngã về quan điểm của miyashita có lẽ ayuji dùng từ mutation có ý cảnh báo ando có thể nhìn thấy khuôn mặt của ayuji khi anh ta cười nhạo cậu nghĩ mình đã an toàn cậu cho là virus đã tuyệt chủng nhưng cậu không thoát khỏi chuyện này dễ dàng thế đâu nó đã đột biến và một phiên bản mới đang xuất hiện anh nhớ đến virus bình s người ta cho rằng cách đây vài trăm năm một loại virus thời tiền sử đã đột biến và trở thành virus bình á p như ta biết đến ngày nay loại virus trước đó không lây nhiễm sang người và có lẽ hoàn toàn vô hại nhưng thông qua đột biến nó có sức mạnh tàn phá hệ miễn dịch của con người nếu điều đó cũng xảy ra với cuốn băng ando chỉ có thể cầu nguyện cho điều ngược lại xảy ra rằng cái thứ tai hại kia đã trở nên vô hại nhưng thực tế là gợi ý điều trái ngược khác trái ngược với vô hại cuốn băng bị đột biến đã chuyển thành một thứ giết chết bất kỳ ai xem nó cho dù họ có sao chép nó hay không nếu đó là dấu hiệu sự việc đang trở nên ghê gớm hơn và vì ando không thể đưa ra kết luận gì về sự biến mất của ma i chỉ còn asakawa là người duy nhất còn sống tại sao asakawa còn sống ando hỏi miyashita đúng câu hỏi mà anh đã hỏi anh ta ngày hôm trước đó chính là vấn đề đúng không anh ta là đầu mối duy nhất để biết cuốn băng biến đổi thành cái gì à thực ra là còn một người khác nữa aldo kể vắn tắt cho ma yoshita về mai vì sao cuốn băng đến được với cô qua a y u c h i rằng có bằng chứng cô đã xem nó và cô đã mất tích gần ba tuần như thế nào nghĩa là có hai người đã xem cuốn băng và vẫn còn sống asakawa vẫn còn sống dù chỉ là hình thức tôi không chắc về ma i tôi hy vọng cô ấy còn sống tại sao à tại sao không có hai đầu mối thì tốt hơn là có một anh ta có lý nếu ma i còn sống họ có thể tìm ra được điểm chung giữa cô và asakawa điều đó có lẽ sẽ cho họ câu trả lời nhưng về phần mình ando h chỉ hy vọng cô vẫn an toàn